Long Đồ Án Quyển 13 Chuông 375 Người Gỗ Các bạn đang nghe truyện trên 2vblog.com do Jenny diễn đọc. triệu chiêu và Ngô Nhất Họa cảm thấy lời vương lội có điều gì đó rất kỳ quái. triệu chiêu chủ ý đến vương lội nói cho hắn biết, Thử bắt đi thu nghệ là gì? Ở đây hắn nói là thứ gì? Chứ không phải là ai? Ngô Nhất Họa nhíu mày, Lẽ nào không phải là người bắt đi thu nghệ sao? Vương lội có chút do dữ cổng thận gọt đầu. Sau khi Bạch Ngọc Đường gọi cửa xong thì nghe được tiếng bước chân, sau đó cửa lớn cọt kẹt mở ra, một quản da ăn mặc rất đạo mạo xuất hiện phía sau cửa, quan sát Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn một lượt. Bạch Ngọc Đường cười thầm, quẻ nhiên là đại gia a, ngày cái hạ nhân cũng vèn vã đến vậy. Hào kém của ngũ gia với quan lại khó khăn lắm mới được triển chiêu vật lên một chút, này đã tục dốc thề thảm. Tìm ngủ thải Bạch Ngọc Đương nói thẳng thân Mặc dù quản gia kia nhìn có vẻ khá có địa vị nhưng mà tướng mạo Bạch Ngọc Đương dù sao cũng quá bất phạm, vừa nhìn đã biết là người không dễ chọc, cho nên cũng khách khí mấy phần. Hỏi, vì công tử này, tìm thiếu gia nhà ta có chuyện gì? Bách Ngọc Đường nói, tìm hắn hỏi chuyện. Quảng gia cười ha hả mấy tiếng, thiếu gia nhà ta không có nhà. bạch Ngọc Đường gọt đầu, lấy ra lệnh bài cho hắn xem, nói, Vậy tìm lão gia nhà ngươi. Quảng gia thấy lệnh bài của khai phong phủ thì hơi ngẩn ngươi, hỏi Các vị là người của khai phong phủ sao? Thiên Tôn đứng sau Bạch Ngọc Đương tò mò nhìn xung quanh Bạch Ngọc Đương quan sát quảng gia kia một chút, nhiễu mày. Nói tóm lại, mặc kệ là thiếu gia hay lão gia nhà ngươi, ta đều cần gặp một người Quảng gia do dự một chút, nói À, được rồi, mời theo ta Bạch Ngọc Đương và Thiên Tôn đi theo Quản gia kia vào trong Vừa đánh mắt nhìn sang quan sát Sân viện này nhìn không tráng lệ hoa mỹ như sân viện mấy nhà tham quan Nhìn qua cũng thấy được phong cách môn đệ thư hương Sắc mặt Quản gia thay đổi Phé mặt tươi cười lôi kéo làm quen với Bạch Ngọc Đường và Thiên Tôn. Nhị vị công tử, ta dẫn mọi người đi gặp thiếu gia nhà ta, nhưng mà các ngươi đừng lộ ra được không? Hai hôm trước thiếu gia vừa mới phạm gia Pháp, lão gia rất nghiêm, nếu như lại phạm phải chuyện gì nữa thì hổng bét. Bạch Ngọc Đường gật đầu, có chút khó hiểu. Thiểu già nhà nuôi làm gì mà phải chịu già pháp? Ai? Chỉ là vì mấy chuyện nhỏ như hạt đầu thôi. Quảng già bất đắc dĩ lắc đầu. Thiểu già cũng rất khó khăn, lão già kỳ vọng quá cao vào hắn. Bách Ngọc Đương cũng không nói gì thêm, những gia đình kiểu này hẳn thấy nhiều rồi, kỳ vọng càng cao thì thất vọng càng lớn. Có một số chuyện chỉnh là như vậy Chẳng hạn như có con trai như bao Duyên bao Đại Nhân không bao giờ muốn hắn quá nổi bật Chỉ mong hắn có được nhân phẩm đoàn chính bao Phu Nhân cũng chỉ mong hắn được hạnh phúc mẹ thôi Nhưng mẹ xoay đi xoay lại hắn vẫn cứ là Đại Tài Tử Nhưng có một số người lại một lòng một dạ bồi dưỡng con mình thành một Đại Tài Tử Đến cuối cùng thì vẫn chỉ là một người tầm thường mà thôi Lại nói cũng có người như bàn dục Hiểu ra đàn điểm ăn chơi trác tán Nhưng về sau lại càng ngày càng biết sửa đổi Trở thành người tốt Nhưng lại có không ít những người rất tốt Chẳng biết tại sao lại biến thành kỹ xấu Thực ra những thứ này đều có quan hệ đến phụ mẫu của họ Nếu như quá kỳ vọng, có khi lại trở thành gánh nặng cho con trẻ Nếu như quảng quá chặt thì rất dễ gây phản ứng ngược Còn phải thấu hiểu, biết thông cảm mới là phương thức giáo dục tốt nhất Quảng gia dẫn hai người vào một sân viện thì thấy trong sân có một thư sinh trẻ tuổi đang ngồi xem sách Vừa mới ngẩng đầu lên thấy có người tới, khỉ nhíu mày một cái Có vẻ không vui vì bị quấy rây Nhưng sau khi nhìn thấy rõ Hai người sau lưng quảng ra Thì có chút kinh ngạc Bạch Ngọc Đường về Thiên Tôn Mà đùng một cái xuất hiện Trước mặt người thường thi Theo cách nói của tiểu tứ tử Sẽ khiến người ta không kịp phản ứng Cứ nghĩ là thần tiên hạ phạm Bạch Ngọc Đường cũng quan sát ngũ thải Thư sinh này nhìn cũng không tệ, dung mạo đoàn chính, giữa hai hàng lông mây có chút kiệt ngạo. Bao Đại Nhân, Công Tôn và Bao Duyên, kể cả Ngô Nhất Họa cũng mang chút dạng dấp của một sách, chính xác mà nói thì đều là đại tài tử. Theo quan sát của Bạch Ngọc Đương, những người tài cao đều có chút đặc điểm giống nhau. Ngao khí của thư sinh giống như mỹ nữ, Đeo biểu hiện từ bên trong Đặc biệt sẽ nhìn ra từ khóe mắt hoặc lông mày Nếu có chút ngây ngô hoặc kỳ lẽ Thường đeo la những người có chút tài năng hơn người Ngũ thải quan sát hai người xong rồi Thì có chút nghi ngờ mà nhìn quảng gia Quảng gia đi đến nói nhỏ bên tài hắn mấy câu Ngũ thải khẽ nhíu mày Gật đầu bảo hắn đi dâng trà lên Chỉ đối diện bàn Tỏ ý mời Bạch Ngọc Đương và Thiên Tôn ngồi xuống Bạch Ngọc Đương ngồi xuống Nhưng Thiên Tôn lại đi sang bên cạnh ngũ Thải và Bạch Ngọc Đương đều có chút nghi ngờ nhìn sáng Thấy Thiên Tôn có vẻ bị hấp dẫn bởi một góc mai vàng nở rộ, Hắn chắp tay sau lưng ngắm hoa Còn nghĩ đến ngửi một chút Ngũ thải hơi thất thần Nhìn cảnh thiên tôn ngửi hương hoa mai quả thật đẹp đến không chân thật <cười> Bạch Ngọc Đương nhẹ nhàng ho khen một tiếng Ngũ thải hồi phục lại Nhìn Bạch Ngọc Đương a các người là quan sai sao? Bạch Ngọc Đương cũng không trả lời hắn Phốn dĩ trước giờ hắn cũng không có nói nhiều, giải thích tới lui rất phiền phức, nói luôn. Tà muốn hỏi về việc thu nghệ bị mất tích. Ngụ thải hơi sững sờ thiên tôn quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy thần sắc của hắn liền cười nhạt Ái cha, xem ra cậu bạn nhỏ này biết gì đó rồi. bạch Ngọc đường vậy thiên tôn, Muốn bạo hắn qua đây ngồi Thiên tôn chạy tới Ngồi xuống bên cạnh bạch ngọc đường Lúc này quảng gia cũng dân trà lên Thiên tôn bừng chuyển ngụy thử Nhưỡng mi Ừ, vù sơn văn tử trà ngon Ngu thai có chút do dự hỏi Các người muốn biết cái gì? Bạch Ngọc Đường cũng nhìn ra hẳn có chuyện giấu giếm, lại thấy trên bàn bày biện rất khéo léo, đột nhiên nghĩ đến một cách, liền hỏi: người trộm sách năm đó là ngươi có phải không? Bạch Ngọc Đường vừa mới hỏi xong, Ngũ Thại đã ngây ngẩn cả ngươi, ma Quyển Gia đang chăm trà bên cạnh thì giật mình một cái, ấm trà vốn không được cầm chắc rơi xuống vỡ tan. Quản gia nhanh chóng luống cuốn chấn chỉnh lại, lắp bắp. Công, công tử đừng nói lung tung, hiểu ra nhà chúng ta sao có thể ăn trộm sách được. Bạch Ngọc Đương và Thiên Tôn hiểu, thì ra là vậy. Ngũ thải cũng rất bất lực, bao quản gia lùi xuống trước. Hẳn thật ra khá thản nhiên, gật đầu với Bạch Ngọc Đương và Thiên Tôn một cái đúng vậy người trộm sách là ta. vì sao ngươi lại vu oan hãm hại thu nghệ? bạch ngọc đường thầy có chuyển biến cùng khá hai long, ngủ thải lại lắc đầu. không phải ta vu oan cho hắn, mà là hắn mất tích rồi. người ta liền nói hắn trộm sách, ta cũng không giải thích nữa. thiên tôn vừa thưởng trà vừa hỏi. Người giàu như vậy, sao phải trộn đồ? Bạch Ngọc Đương nhìn Thiên Tôn, ý muốn nói, Chúng ta hỏi chính sự vẫn quan trọng hơn chứ? Thiên Tôn mở to mắt nhìn hắn, Biểu thị rất rõ ràng. Người muốn nói gì, Vì sự không hiểu đâu, Vì sự đâu phải con mèo nhà ngươi. Bạch Ngọc Đường vô lực, Mặt ngũ thải hơi đỏ, thở dài Không biết nữa chồng vô thức ta sẽ ăn trộn một thứ gì đó Nếu không trộn đồ sẽ rất khó chịu Thiên tôn suy nghĩ một chút Nói Có phải cảm thấy làm như vậy rất vẫn khích không? Ngũ thải sừng sốt Thiên tôn tiếp tục uống trà Ai da! Yeah. Ta có một lão bằng hữu hắn chuyên ăn trộm. Vừa nói vừa quay sang hỏi Bạch Ngọc Đường Đã nghe qua tên Tiền Qua Tử chưa? Bạch Ngọc Đường nhìn trời, Tiền Qua Tử là biệt danh, tên thật là Tiền Hoài, một thần thâu trứ danh. Bởi vì hắn có thể không gây một tiếng động mà ăn trộm một hạt dưa vàng duy nhất trong cả một xe hạt dưa. Cho nên người ta mới gọi hắn là tiền qua tử Tuy rằng hắn so ra là hậu bối của Thiên Tôn Nhưng nếu còn sống chắc cũng khoảng 100 tuổi rồi Người bạn đó của ta khi trẻ cũng giống ngươi trưởng bối trong nhà vô cùng nghiêm khắc Cho nên lúc nào hắn cũng phải dễ làm người thập toàn thập mỹ Thiên Tôn tạm tắt lắc đầu sau đó không biết tại sao lại sinh nghiện trộn cắp, cuối cùng càng trộm càng lợi hại hơn, trở thành đầu trộn đuôi cướp, cuối cùng trở thành thần thâu đệ nhất giang hồ. cho nên mới nói, thiên tôn đặt chuyện trà xuống gật đầu với ngũ thải, người vẫn có tiền đồ, bạch ngọc đường đỡ tráng, ngũ thải dở khóc dở cười. Đây là trong chọc hắn sao? Bạch Ngọc Đương đặt quẻ can trước mắt Thiên Tôn, Ý bảo hắn, Người ăn chút gì đi, đừng nói nữa. Thiên Tôn mẻo mẻo ăn kem, Nói thầm trong bụng, Đúng là lão quỷ ân hậu vẫn tốt hơn, Còn thọ nhỏ Ngọc Đường chết bầm này, Ngay cả nói cũng không cho mình nói. Nói chuyện của Thu Nghệ đi, Bách Ngọc Đương hỏi Người biết hắn đi đâu không? Hắn bị bắt đi Thân xác ngũ tại có chút bối rối, sắc mặt cũng thay đổi Các người không tìm được hắn đâu, hắn sẽ không về nữa Bách Ngọc Đương nhìn hắn Người biết chuyện cứ đến mỗi cuối năm ở huyện Nhạc Lâm sẽ có một thư sinh mất tích chứ Ngũ thải giật mình một cái Có vẻ rất sợ hãi Chuyện này thật sự không liên quan gì tới ta Người nói ra thử Có quan hệ hay không để ta tự phán đoán Bạch Ngọc Đường dục hắn Nhành lên Ngũ thải nhìn Bạch Ngọc Đường một chút Thiên tôn ở bên cạnh thêm mắm thêm muối Nói nhanh lên đi, tính cách nó rất tệ đấy Bạch Ngọc Đương liếc thiền Tôn một cái Thiền Tôn bóc kem ăn Ngủ thải thở dài Các người không biết Những thư sinh này không phải bị người bắt đi Bạch Ngọc Đương sửng sốt Thiền Tôn ăn kem Ái che đặt sắc quá Không phải người bắt thu nghệ đi sao Vậy đó là cái gì Triển chiêu nghe vương lỗi nói xong Thì chẳng hiểu gì cả Là người gỗ Vương lỗi nói Ngô Nhất Hòa giật khóe miệng một cái Nhìn triển chiêu Nhưỡng mì với hắn Bẻ mèo Đầu tên này hình như không bình thường đâu Triện chiêu cũng cảm thấy thật khó hiểu Người gỗ Bắc thư sinh làm gì? Chuyện này cũng là một truyền thuyết của quê chúng ta Các bậc trè chủ ai cũng biết Vương lội kể cho triện chiêu và ngô nhất họa nghe một chuyện xưa xảy ra từ rất lâu rồi Nhiều năm trước, Nhạc Lâm có một thư sinh tình thông về mọc lại vô cùng thông tuệ Sau khi hắn cưới vợ có sinh được một con trai, Một nhà ba người đó sống rất sung túc. Nhưng mẹ lúc con trai hắn được sáu tuổi, Một trận hỏa hoạn đột nhiên xảy ra, Con trai hắn chết trong biển lửa. Thư sinh kia rất đau lòng, Từ đó về sau luôn buồn bã không vui, Suốt ngày khóc thương nhi tự của mình. Có một ngày, Lúc thư sinh ra ngoài thì thấy ở ven đường có một con rối gỗ bị cháy hỏng Có lẽ là do ai đó lúc đi lấy nước phát hiện ra một tượng người gỗ bị cháy mất phân nữa Liền vứt ra ven đường Thư sinh kia nhặt người gỗ đó lên Không hiểu sao hắn lại nghĩ đến con trai mình Cho nên mang người gỗ đó về nhà Thư sinh lại cẩn thận tu bổ người gỗ đó con mặc y phục cho nó, suốt ngày ôm lấy nó đờ kẻ người ra. Dần dần, thư sinh còn thường xuyên nói chuyện với nó, kể rằng hắn nhớ con trai hắn thế nào. Chờ đến một buổi tối, người gỗ đột nhiên nói chuyện. Chuyện chiêu và ngô nhóc họa nghe đến đây thì cảm thấy kinh hãi Lại nhớ đến đoàn tán gậu cùng Bạch Ngọc Đường lúc trước, Không hiểu sao trong ngực truyện chiêu xuất hiện mấy chú lạc đà con bay lộn trổm. Giữa đêm giữa hôm, người gỗ đột nhiên mở miệng nói chuyện xấu. Người gỗ kia đột nhiên gọi hắn một tiếng cha, giọng nói và ngữ điệu đều giống hệt con trai đã chết của hắn. Vương lội nói tiếp, ngồi nhóc họa nhíu mày. Thư sinh kia hẳn là đã nhớ con đến phát điên rồi đi. Vương lộ nhúng vai Ta cũng không biết, dù sao cũng chỉ là truyền thuyết. Nhưng mà từ khi có con rối kia, tâm tình thư sinh cũng tốt hơn. Suốt ngày hắn đều mang theo con rối bên người. Động hệt như trước đây hắn mang theo con trai vậy. Cử thể hơn một năm sau, Thư sinh đó cũng trở lại bình thường Chẳng bao lâu Thế tử hắn lại có thai đứa con thứ hai Mười tháng sau sinh ra một bé trai khỏe mạnh đáng yêu Thư sinh đó lại cảm thấy mình đã thực sự sống lại Cả nhà ba người chung sống yên vui Chiến chiêu cùng ngôi nhóc hòa nhìn hắn chằm chằm Hóa ra là kết thúc có hậu ạ Nhưng mà Ngương loại thay đổi giọng điệu Lúc thư sinh có con trai thứ hai Hắn bắt đầu bắt hoa rồi quên người gỗ kia Triển chiêu và Ngô nhất họa nhíu mây Cái này có thể hiểu được Dù sao thì một là người sống Một lại là khúc gỗ Người gỗ kia bắt đầu ghen ghét đổ kỳ Với con trai bí nhỏ của hắn thậm chí còn tập kích hài tử còn quấn tã kia. Vương Lỗi nói, cuối cùng thu sinh liền ném người gỗ kia vào đống lửa đốt cháy. Triển Chiêu và Ngô Nhất họa cùng nhướng mi một cái. Ải che, bắt đầu chuyện ma quái rồi đây. Lúc đó cũng là gần đến đêm bà mười Tết. Vương Lỗi thở dài. Trong nhà thư sinh đột nhiên bốc cháy, toàn ra đều tán thân biển lửa. Có người tham gia cấu hỏa đêm đó nói, lửa rất lớn, mà trong biển lửa ấy, bọn họ mơ hồ thấy được thân ảnh của một đứa bé thoáng lướt qua, y như một bóng mẹ Đứa bé sao? Chuyện chiêu hiếu kỳ khoảng 8-9 tuổi gì đó, Vương Lỗi nói: Nếu đứa con đầu của Thư Sinh kia không chết, chắc cũng cỡ tuổi đó. Chuyện Chiêu cảm thấy toàn thân nổi đầy da gà lên rồi. Hồn nửa đứa bé kia nhìn y như con rối, từ thế hành động có chút quá dị, trên người còn có vết thương do bị cháy. Vương Lỗi thở dài. Từ đó về sau thì bắt đầu có truyền thuyết về người gỗ quỷ này. Người gỗ quỷ ạ! Giọng của ngôi nhóc họa cũng cao hẳn lên. Trước kia ở Nhạc Lâm cũng có thư sinh bị mất tích. Nghe nói là người gỗ kia nhớ cha cho nên mới tìm một thư sinh thay thế. Vương Lội nói Ngày đó! Ngũ thải nói hắn thấy một người gỗ bị cháy đen bắt thụ nghệ đi Xuyến chiêu và ngồi nhớt họa há miệng, Lít mắt nhìn nhau, không nói nên lời Người nhìn thấy một người gỗ bắt thù nghệ đi sao? Thiên tôn nghe ngũ thải kể xong thì cả nửa quả cam cũng quên ăn luôn há to miệng kinh ngạc không thôi Bách Ngọc Đương cũng khó giải thích nổi. Người gỗ thì bắt ngồi kiểu gì? Bắt đi đâu rồi? Ngũ Thải Câu Mày nói ta thì hẳn kéo thu nghệ vào một ngõ nhỏ. ta thích trộn đồ. hương đâu trộn những thứ rất nhỏ thôi nên sẽ không bị phát hiện. Lúc đó ta bị nhốt trong thư viện để sửa sang lại sách vở. Không thể đi đâu kẻ cho nên... Mà xui quỷ khiến thế nào ta lại đi trộn sách Nếu hồn sau bị thái lão gia phát hiện Như vậy ta sẽ rất thảm Cho nên lúc tối muộn rồi ta định màn sách trả lại Nhưng mà, ngày lúc ta vừa tới gần thư viện Liên thấy một màn này Lúc đó ta sợ đến hoảng loạn Chỉ biết xoay người chạy đi